t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy là ngươi đợi thiên hạ an ổn đem ta tang ở một cái non xanh nước biết địa phương lời này thành yến trần di ngôn thời khinh khinh nhắm ánh mắt mở hiện tại ngươi minh bạch quý mặc nôn trầm mặc không nói thời khinh khinh nói ta nhận rõ ràng đối với yến trần cảm động chiếm đa số cũng không phải tình yêu nam nữ lông mi k h e dun dừng một chút thở sâu nói ta người yêu là ngươi a quý mặc nôn đồng tử hơi co lại làm như nghe lầm ngươi nói cái gì thời khinh khinh mím môi mà cười quý mặc nôn ta yêu ngươi thực yêu thực yêu so với trong tưởng tượng yêu rất nhiều không thể tưởng được là từ khi nào thì bắt đầu nhưng có thể xác định cuộc đời này phi hắn không thể thương hắn nhập tâm tận xương là biết được nàng cùng tiểu hành trùng sinh nguyên nhân này đây vì hắn hội một người ở lại cái thế giới kia rốt cuộc cũng chưa về khi quý mặc nôn hô hấp nhanh xúc lặp lại lần nữa nhẹ nhàng lặp lại lần nữa sở hữu không xác định sở hữu không tự tin ở nàng nói ra yêu này trước khi tất cả đều không thấy đây là hắn nhẹ nhàng là thê tử của hắn hắn đứa nhỏ mẫu thân cũng là hắn muốn cùng cả đời nhân thời khinh khinh há m u ộ m quý mặc n ô n tình t h ầ m hôn trụ không ta mà nói nhẹ nhàng ta yêu ngươi giờ khắc này hai người hô hấp cùng tần suất liền ngay cả tim đập tần suất đều giống nhau động tình đ n g hôn hết thể nước chạy thành sông lúc này đây phù hợp nhường hai người đều vì này run sợ đụng chạm sau mới biết đúng là như vậy tưởng niệm lẫn nhau thời khinh khinh tỉnh lại phá lệ mọi mệt bên người nam nhân còn tại ngủ tiếng đập cửa truyền đến thời khinh khinh nhường người tới lợi hạ cấp chính mình cùng quý mặc nôn mặc xong quần áo bởi vì người đến là con khoảnh c ủ a cưng tổng không thể nhường đứa nhỏ xem nàng cùng a mặc không mặc quần áo quý mặc nôn ở thời khinh khinh mở to mắt thời điểm liền tỉnh chỉ là thấy nàng cấp chính mình mặc quần áo cho nên không nghĩ nhúc nhích thời khinh khinh xuống giường đi mở cửa cùng khoảnh cục cưng nói s ớ m an tiếp nhận hắn trong tay bộ sách nhìn về phía tiểu béo thủ chỉ vào địa phương hô hấp mạnh dừng lại mẹ thời chi khoảnh cái hiểu cái không cho nên mới tìm đến mẹ sách này thượng đan phương cùng trần thuốc thuốc dạy hắn luyện chế cấp mẹ ăn đan dược phương thuốc giống nhau chân thúc thúc luôn luôn không nói cho hắn cùng mẹ còn có đệ đệ kia đan dược tên gọi là gì hiện tại nhìn đến hắn mới biết được kia đan dược đều dựng đan bởi vì mặt trên đều là chữ phôn thể hắn chỉ nhận thức một phần cái khác liền xem không hiểu dưỡng đan thời khinh khinh lẩm bẩm biết hầu tiếp tục đi xuống xem càng xem hô hấp càng chặt trường thiên trên diện rộng đơn giản mà nói chính là cấp phụ nữ có thai ăn giữ thai đang ăn dược nhất là cổ võ giả dựng dục khó được càng hẳn là tỉ mỉ điều dưỡng này dựng đan chính là như thế thường xuyên an còn có thể để cao thai nhi thiên phú thời khinh khinh một cái bất lưu thần ngồi sững trên đất thời chi khoảnh l i ề n phát hoảng À, mẹ ngươi làm sao vậy quý mặc nôn một cái thuấn di đi đến thời khinh khinh phía sau đem nhân nâng dậy đến sao lại thế này ánh mắt rơi vào tay thời khinh khinh cầm bộ sách mặt trên chính là thời khinh khinh cấp tốc khép lại không nhường quý mặc nôn nhìn đến dựng đan tin tức thời khinh khinh nhìn về phía thời chi khoảnh tiểu khoảnh mẹ không có việc gì ngươi đi về trước đi để sau ba mẹ đi tìm ngươi cùng tiểu hành ân thời chi khoảnh lông mày xúc khởi nhưng là mẹ thật sự không có việc gì sau này đang ăn dược là cái gì a thời khinh khinh xoa xoa đầu của h ắ n không cần lo lắng mẹ h ả o đâu cổ võ còn thăng c ấ p tiểu khoảnh cần phải cố lên nga mẹ hiện tại đã tiên thiên nhị tầng lúc trước t i ế n l ê n dai nhân trong thân thể nguyên lực tích tụ trực tiếp nhường nàng vượt qua tiên thiên thăng cấp đến nhị t ầ n g nói tóm lại nàng này coi như là hậu tích bạc phát ra đi học bi lở vệ lỉ đòi ổ